các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thì bà Tư giới lại con gái của bà mới có dịp quay lại bệnh viện An Bình đó để mà thăm nuôi một người chị họ của bà Tư à, của của của của của à, của cái con bà người chị họ của con bà Tư vừa mới sinh em ở bé sinh em bé ở đó thì bà Tư có đi ngang qua căn phòng đó nhưng bây giờ không còn là phòng của bệnh nhân nữa mà đã trở thành phòng khám bệnh nhưng mà cái phòng đó bây giờ đóng cửa tắt đèn niêm phong lại mà ngay cả rèm cửa cũng kéo kính mít nữa chắc có lẽ là từ sau cái trường hợp mà xảy ra cho bà Tư năm 2001 đó và mình có thể phỏng đoán rằng trước đó nữa Chắc cũng đã có nhiều trường hợp tương tự xảy ra ở trong căn phòng đó, cho nên bệnh viện mới quyết định là không sử dụng nó nữa. Câu chuyện đến đây là hết. Con xin cảm ơn chú Việt Thảo đã quan tâm đến câu chuyện của con. Chúc chú nhiều sức khỏe và may mắn, an toàn trong mùa dịch ạ. Con chào chú, ký tên Phạm Quang Khải. Và đây là bức thư của Mai Phi Dịch Thảo nhận được vào ngày 15 tháng 8 năm 2020. Con chào chú Dịch Thảo, con tên là Mai Phi. Con hâm mộ chú đã lâu từ bộ phim hài à, Bốn Người Đi Khắp Thái Lan. Thực ra cái tựa bốn người đi khắp Thái Lan đây là ở bên Việt Nam đặt. Chứ cái bản gốc của cái bộ phim này là à, cái tựa đề là vượt Biên Giới của Trung tâm Dân Sơn á. Thì con xem trên đĩa mượn nhờ của anh họ và một số clip hài, ăn uống cũng như chuyện ma dân gian Việt Nam. Con rất thích kiểu kể chuyện không chèn nhạt của chú, làm cho con có cái cảm giác sợ thật sự như nghe chuyện ma mà người thân con thường kể. Có nhiều lần muốn viết câu chuyện của con từng gặp để gửi cho chú, nhưng mà chồng con bảo có những chuyện ngắn quá nên sẽ không hấp dẫn. Nên con chỉ quyết định chọn hai chuyện con kể dưới đây thôi. Dù là con đã gặp nhiều hiện tượng không thể giải thích được, nhưng hai câu chuyện này sự thật khiến con đến giờ nhắc lại vẫn rưng rưng nước mắt vì sợ. Con sẽ xưng bằng tôi như các anh chị trước. Lời văn của con hơi lủng củng mong là không làm chú khó hiểu ạ. Trước khi đi vào câu chuyện thì Việt Thảo cũng được mở ngoặt ở đây để trả lời với vì còn như thế này, cái chuyện ngắn, chuyện dài nó không quan trọng. Cái quan trọng là cần chuyện thật, chân thật, kể rõ ràng, như là mình nói chuyện. Đừng có nghĩ rằng nó ngắn rồi nó không hấp dẫn, ở đây vấn đề không phải là hấp dẫn. Không phải vấn đề làm cho người ta sợ hay không sợ, mà vấn đề nó chân thật. Nhé. Dài, ngắn, không quan trọng, quan trọng ở chỗ chân thật. Sợ, không sợ, hồi hộp, không hồi hộp, không quan trọng bằng nó là chuyện thật. Cho nên nếu có thời gian những cái chuyện ngắn đó cứ việc kể về. Phải chi mà con giết thì bây giờ kể luôn rồi, thấy không? Ok, câu chuyện đầu tiên con kể, có cái tựa con đặt là âm thanh kỳ lạ. Cái mùa hè năm 2012 thì tôi chuyển ra tôi sống cùng dì ruột của tôi. Năm đó thì tôi vừa học xong lớp 6, à, sắp sửa lên lớp 7. Thì cũng là lúc mà dì tôi chuyển sang cái căn nhà mua từ một chú làm bảo vệ ở trong bệnh viện. Cái căn nhà cấp 4 này là do chú ấy tự thiết kế và tự xây dựng lên. Tức là nhà chú ấy xây. Nên không biết thiết kế như thế nào mà cái mặt nền của cái nhà thì lại thấp hơn cái sân. Mà nhà thì hơi, hơi tối, trong khi diện tích nhà thì lại khá rộng. Ở bên phía tay trái của căn nhà là đất trống. Còn phía bên phải của căn nhà là nhà của thầy giáo. Nhưng mà hai vợ chồng của, của, của thầy giáo này đó thì đi, đi thành phố suốt, à, ít có khi nào thấy ở nhà lắm. Thì ở cái căn nhà này nó có một cái hiện tượng rất lạ là cứ khoảng từ mười hai giờ đêm tức là giữa đêm đó cho đến tầm cỡ một hai giờ sáng thì đêm nào cũng vậy ở trên trần nhà nghe nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.